Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vợ chồng tôi cái căn nhà này. và đích cái căn nhà này thì được cất theo hình chữ L. Đằng trước có cái hành lang khá bự chạy dài từ đằng trước qua bên trái căn nhà rồi chạy tới đằng sau nhà luôn. Khi bước vô cửa trước là căn nhà là phòng khách, bên trái phòng khách là cái lối đi xuống đằng sau nhà. Thì phía sau phòng khách là phòng của vợ chồng tôi. Sao phòng vợ chồng tôi là phòng của ông ngoại của chồng tôi Lâu lắm thì ông ngoại chồng tôi mới về đây chơi và nghỉ lại trong phòng này Chứ bình thường thì cái phòng đó bỏ trống không có ai hết đó. Tôi xin được nói về ông ngoại của chồng tôi Ông ngoại chồng tôi có một cái đặc điểm Mà hầu như các ông, ông ngoại, ông nội, bậc ông bà thường thường có Rất là thương con cháu trong nhà. Mà ổng thương chồng tôi dữ lắm. Chắc có lẽ là do chồng tôi sống chung với ông từ nhỏ tới lớn. Cho nên khi mà tôi làm vợ của chồng tôi về đây, thì tôi cũng được hưởng lây, ổng cũng thương tôi lắm. Nhưng mà thời gian sống chung đâu có bao lâu đâu. Mới hơn năm, thì sau đó, ông ngoại chồng của tôi, ông mất vào ngày 15 tháng 7, năm hai nghìn lẻ năm lúc đó hưởng thọ được chín mươi lăm tuổi thì đám tang ông ngoại được tổ chức tại nhà vợ chồng tôi và cũng an táng ông ở trong cái khuôn đất mà cái nhà của vợ chồng tôi đang ở luôn chỉ hơn có một năm sống chung thôi nhưng mà giữa tôi với ông ngoại của chồng tôi tình cảm rất là khắng khích thành ra tôi không có thấy gì để lo sợ Mặc dù ông mất và chôn ở đó. Thì sau đó gần một năm nữa, tức là khoảng tháng 7 của năm 2006, thì vợ chồng tôi có được một đứa con gái đầu tiên. Sau khi sanh, đẻ rồi, xuất viện tại bệnh viện Hùng Dương ở Sài Gòn mới trở về nhà. Thì lúc đó có mẹ tôi từ ở ngoài quê vô để mà nuôi đẻ. Phải nói là mẹ tôi cũng khổ hủ lắm. Cho nên bà bắt tôi phải nằm thang mặc dầu lúc đó là giữa một cái mùa hè oi bức vô cùng. Chồng tôi cũng phải nghe lời thôi. Mới đặt cái giường thang đó ở trong phòng ông ngoại chồng tôi mới đưa hai mẹ con tôi qua nằm ở trong đó để mà ngủ. Thì tôi ở đó cho đến đêm thứ ba lúc đó khoảng chừng cỡ 11-12 giờ khuya tôi thức dậy cho con bú xong rồi tôi nằm xuống để ngủ tiếp. Trong lúc Mới thiêu thiêu ngủ, thì tôi thấy ông ngoại chồng tôi từ ở ngoài cửa phòng đó, ông đi vô. Mà lúc đó cái tư thế là hai tay đang chắp ở sau đít á À, ông đi vô. Ông mặc một cái áo sơ mi trắng ngắn tay với cái quần sọt mà bỏ áo vô trong quần. Rồi ông đi đến sát ngay bên giường tôi. Sát đến độ cách cái chừng hai bước chân nữa là tới. Trong lúc đó tôi không có nghĩ gì cả tôi mới cố gắng ngồi dậy định thưa ông ngoại nhưng mà khi tôi ở cái, cái tư thế vừa định chồm dậy thì ông ngoại mới giơ tay trái lên ông khoát khoát tay ông bảo cái ý là cứ nằm nghỉ đi rồi thì ông mới chồm mặt tới trước nhìn vào đứa con tôi đang nằm ở phía trong tay tụ con tôi nằm ở trong ông đứng đó ông chồm ngang người tôi ông chồm lên này ông nhìn rồi ông cười ông nói nói giống thằng cha, nó y hệt Nói xong rồi, ông quay ra Ông đi về hướng cánh cửa Và quẹo phải đi về hướng nhà bếp Sau khi ông vừa khuất bóng ngay cánh cửa Thì lúc đó lập tức có một cái cảm giác là Nguyên một cái luồng hơi lạnh buốt Làm tôi phải rùng mình Mặc dù lúc đó là tôi đang nằm trên giường thang đỏ hỏn Mà cái cảm giác hơi lạnh đó nó, nó xâm nhập phải nói là tận xương tỉ luôn Cái hơi lạnh đó cho đến bây giờ tôi không thể nào quên được Rồi cho đến bây giờ tôi nhắc đến Mỗi lần tôi nhắc đến cái chuyện này Thì cái cảm giác hơi lạnh đó vẫn có Lần đó là ông về để nhìn mặt cháu cô gái đầu tiên của ông Và đó cũng là lần sau cùng Cho đến bây giờ thì tôi không có thấy ông về lần nào nữa hết Chú Việt Thảo ơi đó là những câu chuyện mà con đã trải nghiệm qua hy vọng rằng những câu chuyện của con sẽ đóng góp một phần nào trong kho tàng chuyện ma dân gian của chú cuối cùng con xin nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện